Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe chuyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sống truyện Ma. Trong buổi nghe chuyện radio đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại Vân Dương qua tác phẩm Quan hồn từ đáy hồ. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Ống kính máy ảnh trên tay Liễu rung rung Mặt hồ không còn giá tĩnh lặng của màn đêm Mà hiện lên những gợn sóng kỳ lạ Dù chẳng có lấy một ngọn gió Liễu nín thở Ngón tay đặt trên nút chụp cứng đờ Một dạch trắng đục mờ ảo Giờ lướt qua khung hình Cô cố gắng thu vào tầm mắt Thứ đang trôi nổi giữa hồ Và rồi tim cô như ngừng đập Hiện ra sau màn xương mờ đục Là một khuôn mặt Nó trắng mệt, nhợt nhạt Như một cái xác chết ngâm nước lâu ngày Một gương mặt không có miệng Nhưng liễu dường như nghe tiếng rên rỉ u ức vọng lên từ đáy nước sâu thẳm Len lõi vào tận đại não Đánh thức ký ức xa xăm Về cái ngày cô còn là một đứa trẻ Cuộn tròn trong lòng mẹ Nghe bà thì thầm về những nàng tiên Và những đôi cánh bị đánh cắp ngày, ngày xưa ngày xưa Có bảy nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần Từ trên trời bay xuống hạ giới để tắm mát Ở một hồ nước trong xanh giữa rừng già Khi các nàng đang mãi mê nô đùa Một chàng tiều phu đi ngang qua Vì quá say mê sắc đẹp của nàng Úc Nên đã nảy ra ý định Giấu đi bộ cánh lông chim của nàng Đến giờ trở về trời Các chị đều đó khoát cánh bay đi Chỉ còn mình nàng út ở lại Khóc lóc thảm thiết Vì không tìm thấy đồ để bay về thiên đình Đúng lúc ấy thì chàng tiều phu bước ra an ủi Đưa nàng về nhà chăm sóc Rồi hai người kết thành vợ chồng Sinh con đẻ cái Sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi Giọng kể của mẹ đều đều Dịu dàng như tiếng gió thoảng qua kẻ lá Đưa Liễu vào giấc ngủ chập chờn. Có điều Từ khi Liễu còn là một đứa trẻ Với tâm trí non nớt Cô đã không thể cảm nhận được sự ngọt ngào Hay cái kết viên mãn Trong câu chuyện ấy Trong bóng tối lờ mờ của phòng ngủ, cô khẽ mở mắt, nhìn trân trân vào khoảng không. Tại sao Tiểu Phu lại giấu đi đôi cánh của nàng tiên? Nàng ấy đâu có lỗi lầm gì? Ở nơi thiên đình xa xôi kia, nàng cũng có cha mẹ đang chờ đợi, có các chị em ngày đêm nhớ mong. Quan trọng hơn hết, ngay từ đầu nàng vốn chẳng hề yêu gã Tiểu Phu đó. Chẳng phải người ta thường kết hôn vì tình yêu sao? Giữa nàng tiên và gã tiều phu Chỉ có sự ép ổn, lừa lọc Và tước đoạt tự do Làm gì có chút tình cảm nào Để danh chính ngôn thuận Thành vợ thành chồng Liễu từng mang những thắc mắc này hỏi mẹ Đó là số mệnh con à Phụ nữ sinh ra Đôi khi phải chấp nhận cái duyên cái nợ như thế Nhưng liễu không hề đồng tình Đó chẳng phải là số mệnh mà chính là lòng ích kỷ hèn hạ của gã tiều phu cùng những kẻ ác độc đã tiếp tay cho gã. Họ nhân danh tình yêu để cầm tù một người phụ nữ, tước đi bầu trời của người khác để biến người đó thành vật sở hữu riêng mình. Liệu lớn lên với cái nhìn thấu suốt và tỉnh táo đến mức cực đoan. Khác hẳn với đám trẻ cùng trang lứa, luôn mơ mộng về những hoàng tử và phép màu. Từ ngày phát hiện ra những góc khuất đen tối đằng sau các câu chuyện cổ tích, cô không còn muốn nghe chúng nữa. Dần dần giữa cô và cha mẹ, bắt đầu xuất hiện một khoảng cách vô hình, tựa như một vật thẩm, lặng lẽ cứ rộng ra theo thời gian. Tùy Liễu sinh ra và lớn lên ở Anh, nhưng cha mẹ cô lại là những bậc phụ huynh châu Á truyền thống điển hình. Họ mang theo toàn bộ những định kiến, hữu tục và tư duy cũ kỹ sang tận trời Tây. Để áp đặt lên con cái. Họ luôn muốn cô sống trong một khuôn phép chật hẹp, ngăn cản cô khám phá thế giới xung quanh theo cách mà các bạn cùng trang lứa vẫn làm. Đáng sợ hơn, họ đã lên sẵn cả một kế hoạch chi tiết cho cuộc đời cô. Như thể cô chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của họ. Đi học đến năm nào, ra trường phải làm việc ở đâu, mấy tuổi thì phải cưới chồng, và sinh bao nhiêu đứa con cho tròn bổn phận. Thậm chí, ngay cả đối tượng kết hôn mà cô chưa từng gặp mặt hay nảy sinh chút tình cảm nào cũng đã được cha mẹ chọn sẵn từ những mối quan hệ làm ăn hay quen biết cũ. Liễu cảm thấy ngột ngạt đến mức mỗi nhịp thở cũng trở nên nặng nề. Đối với cô, căn nhà của cha mẹ không khác gì cái hồ nước năm xưa nạn tiên hạ xuống nơi đôi cánh của cô bị đánh cắp bởi chính những người thân yêu nhất. Vì thế ngay khi giờ tròn 18 tuổi, cô đã đưa ra một quyết định quan trọng Đó là dọn ra khỏi nhà dựa vào số tiền học bổng và tiền làm thêm mà cô kiếm được liễu một mình chuyển đến thành phố nơi mình theo học đại học Thuê một căn hộ nhỏ hẹp Căn phòng chỉ đủ diện tích để đặt vài món đồ cơ bản Không gian khiêm tốn đến mức đôi khi chỉ cần xoay người cũng chạm vào tường Nhưng Liễu lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng Chưa bao giờ cô cảm thấy mình được là chính mình Như lúc này Không còn những lời răng dạy giả tạo Không còn những kỳ vọng nặng nề Cô được tự do hít thở bộ không khí của riêng mình Liễu ít khi liên lạc với cha mẹ Chỉ trở về thăm họ Vào những kỳ nghỉ ngắn ngày Theo nghĩa vụ Sau sự thất vọng tột cùng Dành cho đứa con gái đầu lòng bướng bỉnh Kẻ đã dám đi chệt khỏi quỷ đạo mà họ dày công dạch sẵn. Cha mẹ cô bắt đầu dồn toàn bộ tâm sức, vật sự kỳ vọng vào đứa con trai út. Họ nôn chiều cậu em trai cô vô điều kiện, ủng hộ mọi ý tưởng hay mơ ước mà thằng bé nói ra. Dù sao Liễu cũng đã quá quen với sự thiên vị rõ ràng này. Từ khi còn tấm bé, mọi thứ tình thương dịu dàng nhất, mọi sự ưu tiên và công nhận đều được họ dành trọn cho em trai. Cô giống như một bóng ma Trong chính ngôi nhà của mình Chỉ được nhắc đến khi cần so sánh Hoặc khi cô làm điều gì đó trái ý họ Ngồi trong căn hộ nhỏ Nhìn ánh hoàng hôn nhạt nhòa buông xuống qua ô cửa sổ Liễu khẽ mỉm cười cay đắng Cô đã tự tìm lại đôi cánh cho mình Dù đôi cánh ấy có thể chưa đủ mạnh mẽ để bay thật xa Nhưng ít nhất cô không còn phải sống trong câu chuyện cổ tích đầy dối trá của mẹ năm nào Ở ngoài kia, thế giới rộng lớn và lành lẽo Nhưng đó là thế giới mà cô tự chọn Chứ không phải một chiếc lồng vàng Được xây nên sự ích kỷ Của những người nhân danh tình thân Thời gian cứ thế mãi miết trôi Tựa như những dòng xe không bao giờ dừng lại Trên những cung đường dạng dặm Cuối cùng, Liễu cũng đã chạm tay vào giấc mơ thổi nhỏ Cô vẫn còn nhớ như in Những buổi chiều ngồi bó chân trên chiếc ghế bành cũ Đôi mắt dán chặt vào từng trang tạp chí Câu chuyện đó đây đã sờn mép Những bức ảnh về những vùng đất xa xôi Những bộ tộc kỳ lạ Hay những kiến trúc cổ xưa ẩn hiện trong sương mờ Luôn có một sức hút mạnh liệt Thôi thúc cô phá bỏ cái lồng kính tù túng Mà ba mẹ đã dựng lên Sự nỗ lực bền bỉ đã mang lại quả ngọt Ngay sau khi tốt nghiệp chuyên ngành báo chí Với tấm bằng loại ưu Liễu được một tòa soạn danh tiếng mời về làm phóng viên Kể từ đó, những hành trình không hồi kết của cô bắt đầu Cô đi qua nhiều nơi trên thế giới Làm quen thêm vô số người bạn Và lắng nghe hàng ngàn câu chuyện cuộc đời Trong tay cô, chiếc ống kính máy ảnh Đã ghi lại hàng dạng khoảnh khắc rực rỡ Nhưng trong thăm tâm Liễu Dường như vẫn có một mảnh khuyết chưa được lấp đầy Trong một lần tìm kiếm tư liệu cho đề tài Những truyền thuyết bị lãng quên Hình ảnh nàng tiên bị đánh tráo đôi cánh Trong câu chuyện của mẹ năm nào Chợt hiện về Một cảm giác lạ kỳ Vừa bồn chồn vừa thúc giục Thôi thúc liễu phải tìm về nguồn cội của nó Cô muốn biết nơi khởi nguồn Của cái bi kịch được ngụy trang Bằng giỏ bọc hạnh phúc ấy Lần đầu tiên Sau nhiều năm sống tách biệt Liễu chủ động trở về nhà thực sự ngồi xuống để trò chuyện với ba mẹ. Bầu không khí trong phòng khách hôm ấy vô cùng nặng nề. Ánh đèn vàng hắt bóng ba người lên bức tượng xám, tạo nên những hình thù dặn dẹo. Ba mẹ cô ngồi ngay ngắn trên bộ ghế sofa bằng gỗ sẫm màu. Đôi mắt họ tĩnh lặng đến đáng sợ. Trông không giống những người đang đón con gái đi xa trở về. Khi Liễu dự dứt câu hỏi về xuất xứ của câu chuyện nàng tiên mất cánh, mẹ cô bỗng khẩn lại đôi bàn tay đang cầm tách trà khẽ rung nhẹ tiếng bát đĩa chạm vào nhau phát ra âm thanh lạch cạch bà ngước lên nhìn cô ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo vừa giống như giò xét lại vừa giống như ngạc nhiên sau đột nhiên còn lại hỏi chuyện này chẳng phải còn ghét nhất là câu chuyện đó sao giọng mẹ cô lạnh tanh Khiến liệu cảm thấy sống lưng hơi rần rừng, rừng Liệu đang hai tay vào nhau Cố giữ giọng mình bình thẳng nhất có thể Bài báo sắp tới của con Cần khai thác về các địa điểm gắn liền với truyền thiết Tại các khu vực châu Á ừ, Con chợt nhớ đến nó cho nên Muốn hỏi xem đó có phải là một địa danh thực tế không ờ, Nếu mẹ thấy không tiện thì Con có thể tự tìm hiểu sao Cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một lớn liễu đứng lên Giới lấy chiếc túi xách định rời đi Cô biết rất rõ cái trình tự này Sau vài câu hỏi tham xã giao Sẽ là những lời hối thúc đi xem mắt Kết hôn Và quay lại cái quỹ đạo ngột ngạt Mà họ đã dạch sẵn Cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa Nhưng trái ngược với sự áp đặt gai gắt như mọi khi Lần này ba mẹ cô lại tỏ ra vô cùng kiên nhẫn Bà cô giống dĩ ít nói Bất ngờ lên tiếng ngăn lại bằng một tông giọng đều đều Con làm gì mà đi vội vậy Không thể ở lại để ba mẹ nói hết được sao Con đã hỏi thì chúng ta sẽ trả lời <cười> Liễu sửng người Cô quay lại nhìn vào đôi mắt tối đen như giật thẩm của hai người họ Có một thứ gì đó rất khác lạ trong thái độ của họ hôm nay Không phải sự giận dữ Mà là một sự cam chịu đến kỳ quái Cô chừng chừ một chút, rồi đặt túi sách xuống, ngồi lại vị trí cũ. Mẹ cô bắt đầu nói, đôi mắt bà nhìn thẳng vào khoảng không vô định trước mặt, như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó mà liễu không thể thấy. À, thật ra câu chuyện đó xuất phát từ cái ngôi làng gốc của chúng ta ở Việt Nam. Đó là nơi ba mẹ sinh ra và lớn lên. Ngôi làng đó tên là làng Giáng Tiên cái hồ trong truyện cũng hoàn toàn là có thật đó dân làng gọi đó là hồ tiên nữ theo lời ông bà kể lại qua nhiều đời dòng họ nhà mình chính là hậu duệ trực hệ của nàng tiên nữ bị mắc kẹt lại trần gian năm xưa đó là một phúc phận là quyết mạch thần thánh mà ông trời đã ban tặng cho dòng họ này để đời đời bền vững mẹ cô càng nói giọng càng trở nên mê muội và chúc sùng bái một cách cực đoan. Bà nói về việc dòng họ phải giữ gìn sự thuần khiết. Về việc nàng tiên thực chất không hề đau khổ mà là tình nguyện ở lại để ban phước cho vùng đất ấy. Những lời lẽ của bà bắt đầu trở nên lộn xộn, mang màu sắc tâm linh quyền bí mà liễu không tài nào thấu hiểu nổi. Ánh mắt bà cô cũng dần trở nên mơ màng. Ông gật gù theo từng lời nói của vợ. Như thể đang đọc một bản kinh văn đã thuộc lòng từ lâu. Trong không gian phòng khách, Liễu cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp Sự chân thật trong đức tinh mù quán của họ khiến cô rợn tóc gáy. Nó không còn là một câu chuyện cổ tích mà giống như một lời nguyền đã ăn sâu vào tâm trí mỗi thế hệ. Cô không thể nghe thêm được nữa. Diện cớ còn có cuộc họp gấp với tòa soạn qua điện thoại. Liễu đứng bật dậy Lần này ba mẹ cô không giữ cô lại Cũng không nhìn cô với ánh mắt trách móc Họ chỉ ngồi yên đó Như hai pho tượng gỗ Trong bóng chiều chập trọn Có điều Ngày khi Liễu giờ chạm tay vào tay nắm cửa Để bước ra ngoài Giọng ba cô gian lên Nặng nề hơn bao giờ hết Liễu à Tốt nhất là con đừng bao giờ tìm đến nơi đó Và mãi mãi Đừng trở về nơi đó Liễu quay đầu lại Dưới ánh sáng lờ mờ của hành lang Cô thấy ba mẹ mình đang nhìn chầm chầm về phía mình Hai gương mặt già nua, nhợt nhạt Với những đôi mắt mở to Tạo nên một sự tương phản đáng sợ Với vẻ tĩnh lặng thường ngày Một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng Khiến Liễu nổi da gà khắp người Cô không đáp lời Cũng chẳng dám nhìn thêm dây nào nữa Dội dàng mở cửa bước thẳng ra ngoài phố Tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng Nhưng cái nhìn sâu hấm Đầy ấm ảnh đó của ba mẹ Vẫn bám đuổi theo cô trong màn đêm tỉnh mịch Của thành phố London qua lệ Làng giáng tiên sao Cái tên nghe thật đẹp Nhưng sau trong lòng Liễu Lại chỉ cảm thấy Một nỗi sợ hãi vô hình Đang dần bén rễ Chuyến bay xuyên đại dương Đồ Liễu rời khỏi London sương mù Để trở về với dải đất hình chữ S Đáng lẽ đồng hành cùng cô trong chuyến đi này là Khánh, người đàn anh trên cô một khóa, đồng thời cũng là đồng nghiệp thân thiết ở tòa soạn. Khánh là người điềm tĩnh, dạy dạng kinh nghiệm. Sự có mặt của anh luôn khiến Liễu cảm thấy an tâm. Có điều Khánh lại có buổi trị liệu tâm lý định kỳ theo phát đồ của bác sĩ nên không thể khởi hành cùng lúc với cô. Anh hẹn rằng sẽ thu xếp, cố gắng đến chỗ cô nhanh nhất có thể. Nhưng Liễu không muốn đợi, chẳng hiểu sao lại có một niềm thôi thúc mãnh liệt rằng cô phải đến đó thật sớm. Một mình Liễu bước xuống sân bay, mang theo lĩnh kỉnh đồ đạc và máy móc. Việc tìm kiếm cái tên làng dáng tiên trên bản đồ hiện đại quá ra không quá khó khăn như cô tưởng. Nhưng đường đi đến đó lại là một thử thách thực sự. Ngôi làng nằm sâu trong một thung lũng, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi trùng điệp của vùng cao phía bắc. Để vào được làng, Liễu phải trải qua một hành trình gian nan Những đoạn đường nhựa thưa thất dần Thay vào đó là con đường đất đỏ gồ ghề Hẹp đến mức xe cầu giới không thể len lõi vào Cô phải xuống đi bộ mồ hôi nhảy nhại dưới cái nắng oi nộng của vùng nhiệt đới Để thuận tiện cho việc di chuyển Liễu bỏ tiền thuê một người dân địa phương Làm hướng dẫn viên kim khuân giác đồ đạc Con người nơi đây thật dễ mến làm sao? Anh hướng dẫn viên tên sùng Gần mặt chữ điền đen sạm vì nắng gió Nhưng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi Để lộ hàm răng trắng bóng <cười> Cô nhà báo yên tâm đi Đồ đạc cứ để tôi lo Đường này tuy là dốc Nhưng bù lại không khí trong lành lắm Người thành phố như cô Lênh đây là nhất đấy Anh vừa nói vừa thoang thoát bước đi Đôi chân trận bám chặt xuống mặt đường trơn trượt Như thể có gắn nam châm Dọc đường, hãy gặp người dân nào đi ngược chiều. Họ cũng dừng lại hỏi hang liễu, bằng thứ chất giọng lơ lớ nhưng đầy thiện chí. Người thì cho cô quả lê rừng ngọt liệm, người thì chỉ chỗ cho cô có dòng suối mát để rửa mặt. Sự nhiệt tình chất phát của họ khiến liễu có chút cảm động. Cô tự nhủ, có lẽ những lo âu bấy lâu nay của mình chỉ là sự nhạy cảm thái quá của một kẻ sống quá lâu giữa những khối bê tông vô hồn của châu Âu sau gần nửa ngày leo trèo, làng gián tiền hiện ra trước mắt liễu như một bức tranh thủy mặc. phong cảnh nơi đây đẹp đến mức cô phải nín thở để cảm nhận. những ngôi nhà sàn mái ngói thâm nâu rầm rải rác bên sườn núi, khí hậu mát lạnh dịu dàng bao phủ khắp không gian. đầu đầu cũng ngập tràn màu xanh mướt mắt của những cánh rừng nguyên sinh và những nương ngô xanh rì. tiếng chim rừng đua nhau hót lạnh lót và cùng tiếng suối chảy róc rách từ xa vọng lại tạo nên một bản nhạc thanh bình giữa cái bầu không khí tươi vui đẹp đẽ ấy, không hiểu sao, liễu lại cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, một cảm giác gai gai bất an khó tả len lỏi vào tâm trí. Có cái gì đó quá hoàn hảo, quá tĩnh lặng bên dưới vẻ ngoài thơ mộng này. Khi thấy một người lạ mặt xuất hiện, đám trẻ con đang chơi đùa đầu làng bỗng im bặt. Chúng nhìn liễu trân trân bằng những đôi mắt to tròn đen lấy Nhưng sự ngạc nhiên ấy Nhanh chóng biến thành niềm vui mừng khó hiểu Chúng ùa chạy đến Dây quanh cô riếu rít chào hỏi Như thể đã chờ đợi cô từ rất lâu Chị là người trên phố à Chị đẹp quá Như tiên nữ ấy Bọn trẻ nhiệt tình Dẫn cô đến tận nhà trưởng làng Đó là ngôi nhà sàn to nhất Uy nghiêm nhất Nằm chính giữa làng Trưởng làng là một người đàn ông ngoài bảy mươi người đậm chắc Với đôi mắt sáng quắc Nhưng cử chỉ lại vô cùng hòa nhã Sau khi nghe Liễu giới thiệu về bản thân Và nhắc đến tên cha mẹ mình Đôi mắt ông lão chợt sáng bừng lên À, qua ra là con cháu nhà bác Trần hả? Ngồi trong vòng họ cả hả? <cười> Quý quá quá Lâu lắm rồi Mới có mấy người trẻ như con Tìm về cội nguồn đó Ông vui vẻ mời cô ở lại nhà làm khách Trong bữa cơm trưa Với những món đặc sản rừng núi Cả gia đình trưởng làng Và vài người lớn tuổi trong dòng họ Đều có mặt Ai nấy đều tỏ ra thân thiết với Liễu Một cách lạ thường Họ gấp thức ăn đầy bát cho cô Hỏi hang về cuộc sống ở Anh Về mục đích chuyến đi lần này Và cả khoảng thời gian cô định ở lại Tùy hơi bất ngờ Trước sự đón tiếp nồng nhiệt này quá mức Liễu cũng nhanh chóng mỉm cười Chân thành kể ra mục đích của mình Thật ra con về đây Để tìm hiểu về truyền thuyết Nàng tiên mất áo Và hồ tiên nữ Để phục vụ cho một bài phóng sự Và gian hóa dân gian Nghe đến đây Trưởng làng xua tay cười lớn Giọng cười gian động cả căn nhà sàn <cười> Cái đó thì có gì là khó để chiều nay Ta đích thần vẫn còn đi Ờ còn tìm đến đây là đúng chỗ rồi đấy <cười> Ông nhấp một ngụm rượu Rồi mắt nheo lại như đang hồi tưởng Ờ còn biết không Hồ tiên nữ có trước Sau đó mới đến làng gián tiền này Năm xưa dùng này quang dù lắm Dân cư thừa thất chẳng đáng kể Nhưng kể từ khi tiền nữ giang trần Rồi ở lại đây Thì mọi người khắp nơi Mới kéo đến an cư lạc nghiệp Nhờ có tiền nữ bàn phước Mà nơi này khí hậu quanh năm ôn hòa Mùa màng không bao giờ thất bác đó. Đất đài màu mỡ vô cùng Còn cháu trong làng ai nấy đều khỏe à mạnh à, ngày càng đông đúc à. Đặc biệt là làng chúng ta có phước lắm, hầu như nhà nào cũng sinh được con trai khôi ngô tuấn tú. Tất cả đều là nhờ ơn mưa móc của tiền nữ. Liễu khẽ chau mày, một luồng cảm giác khó chịu dâng lên. Cách nói của ông trưởng làng coi việc giữ chân một người phụ nữ trái ý họ. Là ban phước Sao mà giống hệt giọng điệu của mẹ cô Sự sùng bái thái quá Đối với việc sinh con trai Cũng khiến cô cảm thấy Có điều gì đó không ổn Một sự bất bình đẳng giới sâu sắc Được che đậy bằng lớp vỏ tâm linh Đúng như lời hứa Buổi chiều, trưởng làng dẫn liễu ra hồ tiên nữ. Đó là một hồ nước sâu thẳm, xanh ngắt như một viên ngọc bích khổng lồ, đặt giữa lòng núi. Mặt hồ phản lặng không một chút gần sóng, phản chiếu bóng những ngọn núi xung quanh, tạo nên một vẻ đẹp ma mị và tịch mịch. Liễu đặt máy ảnh xuống, bắt đầu canh gốc để ghi lại những thức phim đầu tiên. Trưởng làng đứng cạnh cô, đưa mắt nhìn ra phía xa rồi bảo hôm nay là rằm tối nay trăng sẽ tròn lắm nếu như con muốn chụp thì nên đợi đến buổi tối đi ngay cạnh hồ này có một cây đền thờ tiên nữ bên trong có một cái giếng lớn tên là giếng bái nguyệt đó là cái giếng cổ xưa nhất vùng này khi đêm xuống ánh trăng sẽ rọi thẳng xuống lòng giếng tỏa sáng rực rỡ người già trong làng kể rằng đó chính là nơi năm xưa nàng tiên nữ đã tâm đây nghe đến giếng bái nguyệt và khung cảnh ánh trăng rọi xuống lòng giếng bản năng nghề nghiệp của liễu trỗi dậy đó chắc chắn sẽ là một bức tranh tuyệt mỹ cho bài báo à, nếu thế thì tối nay nhất định không phải đến rồi con không thể bỏ lỡ khoảnh khắc đó được Do trưởng làng đứng quay lưng về phía liễu, hứng mắt về phía ngôi đền cổ ưu tịch nên cô hoàn toàn không nhìn thấy một biến đổi nhỏ trên khuôn mặt ông. Một nụ cười quỷ dị lạnh lẽo và đầy vẻ toan tính bỗng nở rộng trên môi người đàn ông đáng tuổi ông nội. Đôi mắt ông ấy lúc này không còn dễ hiền hòa mà hằng lên những tia máu đáng sợ. đụng đó. Nhất định phải tới gió núi bỗng thổi mạnh rít qua những khe đá hẹp tạo thành chuỗi âm thanh u ức như tiếng thang khóc ai oán những tán lá rừng rung động dữ dội xô vào nhau xào sạc không dứt liệu khẽ trùng mình một cái cái lạnh này không giống cái lạnh của tiết trời dùng cao nó là cái lạnh buốt thấu xương len lỏi qua lớp áo khoác dày thấm vào từng lỗ chân lông. Cầu đưa máy ảnh lên, nhéo mắt nhìn qua ống kính ngắm để tìm một góc độ hoàn hảo nhất của mặt hồ tiên nữ. Ngay khi ngón tay vừa đặt lên nút chụp, đồng tử liễu bỗng co thắt lại. Qua thấu kính phóng đại, cô chợt trông thấy một dệt trắng muốt vừa bơi dục qua dưới làn nước xanh thẳm. Nó chuyển động rất nhanh, uể chuyển nhưng lại mang một hình hài quái dị. Nó hoàn toàn không giống cá Cũng chẳng phải dệt sáng phản chiếu của mây trời Có con cá nào Lại sở hữu đôi cánh tay dài khẳng khiêu Và mái tóc đen rủ rượi Như một người phụ nữ đến thế Tiềm liễu đập lên liên hồi Ngón tay cô nhanh chóng Bấm nút chụp liên tiếp Tiếng màn trập gian lên Giữa không gian tịch mịch Thế nhưng Khi cô dội vàng mở màn hình để xem lại ảnh Hơi thở cô bỗng khựng lại. Chẳng có gì cả. Bên trong những tấm ảnh vừa chụp. Mặt hồ vẫn yên ả như một tấm gương khổng lồ. Xanh ngắt lặng như tờ. Không có vệt trắng. Không có người phụ nữ. Càng không có bất cứ sự xao động nào. Liễu ngẩng đầu ra khỏi máy ảnh. Dùng mắt thường quan sát mặt hồ. Ngoại trừ vài vòng tròn nhỏ xíu. Do lũ cá tâm sủi lên. Đúng là không có bất kỳ cái gì cả Cô tự trấn an mình Có lẽ do đi đường dài mệt mỏi Cộng thêm những lời kể đầy ám mị của trưởng làng Đã khiến thị giác cô bị đánh lừa Nhưng liệu không biết rằng Ở ngay dưới lòng hồ mà cô tưởng rằng bình yên đó Ở một độ sâu mà ánh sáng mặt trời không thể chạm tới Quả thực có một người phụ nữ Mặt váy trắng lơ lửng giữa dòng nước Đôi mắt cô ta Không có trọng trắng Đang ngẩng cao đầu Dõi theo cái bóng của liễu In trên mặt nước Với một sự khác khao tột cùng Tối đến khi trăng rằm Bắt đầu nhô lên khỏi đỉnh núi Tỏa ánh sáng bạc Phủ xuống ngôi làng cổ Trưởng làng giữ đúng lời hứa Đồ liễu đến đền tiên nữ Trên con đường dẫn ra đền Liễu kinh ngạc phát hiện Người dân trong làng Cũng đang nô nức đổ về phía đó Một cảnh tượng kỳ lạ Đập vào mắt cô Tất cả mọi người Từ già trẻ Ai nấy đều mặc những bộ quần áo đỏ rực Những nụ cười tươi tắn nở trên môi họ Dưới ánh đuốc bập bùng Thái độ ai nấy đều vô cùng hào hứng Nhưng sự hào hứng đó Có phần đồng điệu Một cách đáng sợ Liễu sóc lại túi dụng cụ nặng nề trên vai cảm giác lạc lỏng giữa biển người màu đỏ câu tò mò hỏi trưởng làng mọi người đi đâu đông thế ông lại còn mặt đầu đỏ nữa trưởng làng cầm chiếc đèn lồng giấy đi trước ánh lửa từ bên trong hắt lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông những mảng sáng tối vặn vẹo ờ tối nay là ngày trăng tròn nhất trong năm cũng là ngày thực hiện lễ đón tiền <cười> còn gặp mai đó cách phượng xa hiếm khi đến vào trúng dịp quan trọng nhất của làng Tiền nữ sẽ vui lắm đây <cười> Liễu không ngờ rằng Ở một ngôi làng hẻo lánh Lại còn tồn tại một nghi lễ đặc biệt đến như vậy Cô đưa cao máy ảnh Bắt đầu ghi lại cảnh đoàn người Tay cầm lồng đèn Như một con rồng lửa màu đỏ Đang uống lượng tiến về phía hồ tiên nữ dưới ánh trăng vàng vặt. Vỗ đám đông nô đức đang ca hát những bài đồng dao lạ tai. Bỗng nhiên, Liễu trông thấy một cái bóng hình khác. Người phụ nữ ấy đứng tách biệt hẳn khỏi đoàn người. Đứng yên lặng lẽ, bền một gốc cây cổ thụ, quay lưng dậy với ống kính của Liễu. Cô ta trở nên nổi bật một cách khác thường, bởi vì trong sắc áo đỏ rực dây quanh. Chỉ mình cô mặc một chiếc váy trắng dài chạm đất Mái tóc đèn nhánh của cô ta Ống ánh dưới ánh trăng bạc suông mực đến tận thắt lưng Che khuất cả đôi vai gầy dáng người ấy thước tha, yểu điệu Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ biết Đó là một tuyệt thế dài nhân Tuy nhiên có một chi tiết Khiến liễu thấy lạ Cô ta đi chân trần trên nền đất đá lỡm chởm. Vạt váy trắng bên dưới lấm lem bùn đất đen đặc Và ẩm ướt Trông không hề ăn nhập gì với dán giả thoát tục Thanh tao phía trên Cảm giác như cô ta vừa mới Tự dưới bụng lầy bò lên Liễu dội dàng Hạ máy ảnh xuống Để nhìn trực tiếp bằng mắt thường Muốn gọi người phụ nữ ấy lại Để hỏi chuyện Có điều khi cô vừa ngẩn đầu lên Chỗ gốc cây khi nãy Thì không gian trống rỗng Chẳng có người phụ nữ váy trắng nào cả Chỉ có những tháng cây lay động trong gió Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng liễu Cô bắt đầu thấy sợ Hơi thở trở nên dồn dập Cô đưa máy ảnh lên một lần nữa Định bụng xem lại tấm ảnh mình vừa chụp bóng lưng ấy Để xác nhận Nhưng ngay khi cô vừa nhìn vào ống kính ngắm Một khuôn mặt trắng bệt như người chết Không có môi Với đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu Bị phóng đại đến cực hạn Áp sát vào mặt kính máy ảnh Nó đứng sát đến mức Liệu có cảm giác như Hơi lạnh từ cái thay ma đó Đang phả vào mặt mình Cậu hét toán lên Chiếc máy ảnh rơi tự do May mà dây đeo cổ chắc chắn Đã giữ nó lại Nếu không món đồ nghề quý giá Đã dở tan tành dưới đất Vì quá quảng loạn liễu lùi lại phía sau Và mạnh vào người trưởng làng khiến chiếc đèn lồng trên tay ông ta rơi xuống đất. Ngọn nến bên trong đổ nghiêng, lửa bén vào lớp giấy dán, nhanh chóng bùng lên nuốt chững cái đèn trong giấy mắt. Trưởng làng kịp thời đưa tay đỡ lấy vai liễu để cô khỏi ngã. Nhưng sắc mặt ông ta bỗng trở nên cực kỳ khó coi khi nhìn thấy chiếc đèn lồng bị cháy thành tro bụi dưới chân. Rồi mắt ông hiếp lại, lộ rõ dễ giận dữ. Sao thế? lập gì mà hốt quá nhiều gà mắt tóc dây. Dòng trưởng làng hơi gắt, chứa đựng sự khó chịu không hề che giấu. Liễu Rung rẫy, tim vẫn còn đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô lấy lại bình tĩnh, nâng máy ảnh lên xem những tấm ảnh mình vừa chụp trong cơn hoảng loạn. Một lần nữa, kết quả lại giống như buổi chiều trên bờ hồ. Tất cả các tấm ảnh đều bình thường. Tấm ảnh chụp đoàn người áo đỏ rất rõ nét Nhưng ở vị trí gốc cây cổ thụ Tuyệt nhiên không có bóng người phụ nữ nào cả Và tấm ảnh cuối cùng khi cô nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt kia Nó chỉ là một mảng đen ngòm của bóng đêm Con, con thấy có một người phụ nữ mặc váy trắng Cô ấy đứng ngay đó Liệu lấp bắp chỉ tay về phía gốc cây Trưởng làng nhìn theo hướng tay cô Rồi quay lại nhìn với ánh mắt sâu hấm, đầy ẩn ý. Ông không hề tỏ ra ngạc nhiên, mà chỉ lạnh lùng đáp. Ở đây chỉ có người trong làng mình thôi, chắc con nhìn nhầm rồi. Đi tiếp đi, lễ sắp bắt đầu rồi, không được chậm trễ. Chiếc đèn lồng này hư rồi, là điềm báo không hay đâu. Ông bước tiếp, bỏ mặt liễu đứng đó giữa đám người áo đỏ đang nhìn cô, bằng ánh mắt kỳ quái liễu nhìn xuống chiếc máy ảnh rồi nhìn về phía ngôi đền cổ kính lờ mờ hiện ra phía trước cô biết mình không nhìn nhầm cái khuôn mặt đó đôi mắt đó chúng không thuộc về thế giới này đền tiên nữ hiện ra giữa màn đêm trùng điệp thầm nghiêm và tĩnh mịch đến đáng sợ những cột gỗ liêm đen bóng to bằng cả vòng tay người ôm đỡ lấy mái ngói dãy rồng uốn lượn Trên đỉnh mái là hình đôi phượng chầu mặt nguyệt được chạm khắc tinh xảo nhưng lớp rêu phong bám dày khiến chúng trông như những con quái thú đang nấp trong bóng tối. Không gian sặc mùi nhan trầm, quyện cùng mùi ấm mốc của đất cũ và một thứ mùi tanh tao rất nhạt thoang thoảng. Ánh trăng rầm rội xuống sân đền lát đá xanh tạo nên những bản sáng bạc lạnh lẽo đối lập hoàn toàn với ánh đuốc đỏ rực đang cháy bập bùng trong tay dân làng. Trưởng làng dẫn Liễu vào gian chính điện, ông ta lặng lặng bước ra sau bức màn điều cổ kỹ, rồi trở ra trong bộ trang phục kỳ quái, khiến Liễu sửng sợ. Đó là một bộ lễ phục pha trộn giữa áo dài thụng thịnh, giống như đạo bào của các thầy cúng, và qua giang thiêu trên thân áo, lại rất sặc sở cầu kỳ như trang phục hát tuồng cổ. Trên đầu ông ta đội một chiếc mổ cao, cố gắng những giải lụa đỏ dài lòng thòng gã nữa khuôn mặt già nua. Lúc này một người dân làng bước tới, kính cẩn trao cho ông ta một chiếc lồng đèn mới thay cho chiếc đã cháy. Trưởng làng cầm lấy lồng đèn, đôi mắt bỗng trở nên sắc lẹm. Ông ta đứng giữa điện, bắt đầu xoay vòng tại chỗ đúng 3 vòng theo chiều kim đồng hồ. Tà áo tung bay, tạo ra tiếng gió rù rì quái đản. Sau vòng xoay cuối cùng, Ông ta trịnh trọng đặt chiếc đèn lên thư án trên bàn thờ cao ngất, nơi có bức tượng tiên nữ đang nhìn xuống với đôi mắt miễm cười đầy ma mị. Giọng trưởng làng vang lên, trầm thấp và có uy lực, khiến cô không thể kháng cự. "Nếu, nếu, nếu đây đây đây, hãy chấp đạo chấp đạo đàn đổ đi còn phải báo thắng, rằng con cháu nhà ta về thăm về thăm lại sân giếng sân giếng giáo ở trong Hoàng thành." Liễu rung rẫy cầm ba nén nhang, mùi khói nồng nặc sọc thẳng vào mũi, làm cô thấy choán gián. Cô cúi đầu vái lại, miệng lẩm bẩm những lời chào hỏi theo thói quen, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an tột độ. Sau khi cắm nhang vào lưu đồng, cô xin phép lùi ra ngoài để chuẩn bị cho công việc chụp ảnh. Trưởng làng khẽ gật đầu, môi ông ta mất máy như đang tụng niệm một loại kinh văn cổ xưa. Khi bóng liễu giờ khuất sau cánh cửa điện Để tiến về phía giếng bái nguyệt Không khí trong sân đền bỗng chốc thay đổi Trưởng làng cầm lấy chiếc mỏ gỗ Bắt đầu gõ những nhịp điệu nhanh Dồn dập và lệch lạc Ông ta bắt đầu một điệu múa điên cuồng, Cơ thể già nua Bỗng trở nên dẻo dai một cách bất thường Uống lượng như một con rắn Dân làng đứng dây quanh Đôi mắt họ dán chặt vào trưởng làng Với sự cung kính đến mù quán họ lẳng lặng di chuyển, dai kề dai, tạo thành một vòng tròn lớn, rồi dần dần khép lại thành hình một dần trăng khuyết hoàn hảo giữa sân đền, để lại một khoảng trống ngay chính giữa cho trưởng làng nhảy múa. ở phía bên phải sân ngoài, liễu đã tìm thấy diến bái nguyệt nằm nếp mình dưới một bóng cây đa già cỗi, rễ đa chằng chịch sần sùi như những con trăn khổng lồ bò lõm ngõm trên mặt đất, quấn chặt lấy thành giếng Cái giếng này không giống bất cứ cái giếng nào Liễu đã từng nhìn thấy. Nó được đào rộng khủng khiếp, đường kính chắc phải gấp 10 lần những cái giếng bình thường, tựa như một cái hồ nhỏ nhân tạo được xây sâu vào lòng đất. Thành lang can bằng đá xanh chạm trổ những hoa văn hình sóng nước và mây trời bao phủ. Có một lối nhỏ hẹp với những bậc thềm đá dẫn sâu xuống sát mặt nước. Liễu dội giả bày biện đồ nghề. Cô đã đặt máy quay tự động ở sân trong để ghi lại buổi lễ đang diễn ra. Còn ở ngoài này, cô phải tự mình nắm bắt khoảnh khắc ánh trăng soi xuống giếng. Thời khắc ấy chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi khi trăng lên tới đỉnh điểm. Gió lặng hẳn, mặt nước trong giếng phản lặng như một tấm gương đen sâu thẳm. Khi đồng hồ điểm đúng giờ lành, ánh trăng từ trên cao rọi thẳng xuống, xuyên qua kẽ lá đa, rất đầy lòng giếng. Như một thứ ánh sáng bạc rực rỡ. Hình ảnh dần trăng hiện ra dưới nước tròn vành vạnh, sáng rực đến mức vô thực. Đẹp đến nao lòng, nhưng cũng lạnh lẽo đến thấu xương. Liễu say sưa bấm máy, nhưng đột nhiên, ngay giữa tâm dần trăng trong lòng giếng, nước bắt đầu sủi bọt. Một bóng người trắng toát từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Lần này, Liễu thấy rõ mồn một đó là một người phụ nữ váy trắng lúc nãy da thịt cô ta giật nhạt nhấp nháp bùng đất mái tóc dài như những sợi rong biển quấn lấy thân hình gầy gò trước khi liễu kịp thét lên một bàn tay gầy gò xương sẩu với những móng tay dài đen ngòm vươn lên khỏi mặt nước nhanh nhược cắt chập lấy cổ chân cô sức mạnh cô ta lớn đến kinh ngạc kéo tuột liễu xuống lòng giếng sâu thẳm cả người lẫn máy ảnh rơi thẳng xuống làng nước lạnh buốt giá Liễu quảng loạn quờ quảng tay chân Cố gắng bơi lên bề mặt Để tìm không khí Nhưng dòng nước như có hàng ngàn cánh tay Đang ghi chặt lấy cô Trong làng nước mờ ảo của ánh trăng Người phụ nữ đó Nhét mép nở một nụ cười mang rợ Để lộ hàm răng đen kịch Cô ta áp sát khuôn mặt ma quái trắng Bệt không còn sức sống vào mặt liễu Đôi mắt đỏ ngầu của ả Nhìn xoáy vào đồng tử của cô gái trẻ Chứa đựng một sự oán hận Và thèm khác vô cùng tận Rồi ả áp cái miệng không có môi Chỉ là một vết rách sâu hấm Trên khuôn mặt lên môi liễu Liễu cảm thấy phổi mình như nổ tung Từng hơi thở cuối cùng của cô Đang bị cái sinh vật kia hút cạn Câu liệm dần đi Trong vòng tay lạnh lẽo của tiên nữ à, Bà chứng con liễu rồi Bà ân con Liễu rồi, con đối ân bà, con lãi ân bà. Ánh mắt trưởng làng vẫn luôn dõi theo từng hành động của Liễu. Không khó để trông thấy cô bị thứ sinh vật kia kéo xuống giếng bái nguyệt. Trong khi trên sân đình, tiếng mỏ của trưởng làng vẫn gian lên đều đặn và cùng tiếng rì rầm của dân làng đang chào đón tiên nữ giá lầm. làn nước lạnh lẽo của diếng bái nguyệt như những lưỡi dao băng thấu xương lan lõi vào từng thớ thịt của Liễu. Phổi cô nóng rát, không khí cạn kiệt dần. Nhưng ngay khoảnh khắc bóng tối định nuốt chửng lấy ý thức, một luồng ánh sáng bạc kỳ quái từ đáy giếng bỗng bùng lên, bao dây lấy cô. Khi Liễu mở mắt ra, cơn đau đớn và sự ngạt thở biến mất. Thay vào đó, cô thấy mình đang lơ lửng giữa tầng không trung bao la. Cả cơ thể cô nhẹ bẩn như không trao lượng giữa những đám mây ngũ sắc rực rỡ Liễu kinh ngạc nhìn xuống đôi tay mình Chúng không phải là tay của cô Đôi tay ấy trắng ngần Mềm mại như cánh qua Khoác trên mình lấp lụa là mỏng manh Như sương khói. Bên cạnh cô Có 6 thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần Mặc qua da phấn Cũng đang dỗ cánh trao lượng Tà váy dài của họ phấp phới trong gió Mỗi chuyển động đều toát lên vẻ thoát tục thanh tao. Họ cười nói rộn ràng, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông khánh ngân vang giữa trời đất bao la. Một người trong số đó quay sang nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều. "Úc ơi, em mau xem cái hồ kia kìa, đẹp lắm có đúng không? Tôi chỉ thường hay xuống đó tắm đấy, nước chỗ đó vừa trong lại vừa mát. Lần này xinh mãi, mẹ mới cho Úc theo." Nhất định phải đưa Út xuống đó chơi mới được. Liễu kinh hoàng nhận ra mình không thể điều khiển được cơ thể. Cô muốn thét lên rằng mình không phải là Út. Rằng cô đang gặp nguy hiểm. Nhưng đôi môi cô lại tự động hé nở một nụ cười rạng rỡ. Một chất giọng trầm gieo ngọt ngào đến lạ lẫm cất lên từ chính cuốn họng cô. <cười> dạ, em thấy cũng thích lắm. Các chị đòi em với. Nỗi sợ hãi tộc đội dân trào trong tâm trí liễu. Khi cô giận ra, mình đang bị nhốt trong chính thể xác này. Giống như một khán giả bị ép phải xem một vở kịch mà mình chính là nhân vật chính. Cả bảy nàng tiên cùng đáp xuống bờ hồ. Chỗ này không khác gì hồ tiên nữ mà cô đã thấy lúc ban chiều. Nhưng cảnh sát lúc này lung linh quyền áo như trốn bồng lai. Họ thông thả dạo chơi trên bãi cỏ xanh mướt vì sợ làm ướt lớp áo tiền quý giá các nàng lần lượt cởi bỏ lớp áo ngoài dắt tạm lên cây rồi cùng nhau ùa xuống nước dưới làn nước mắt lành liễu cảm thấy một sự thư thái chưa từng có cô nô đùa té nước cùng các chị cảm nhận được niềm vui thuần khiết lan tỏa khắp lòng ngực thế nhưng sự bình yên đó chỉ là một cái bẫy ngọt ngào đến giờ phải trở về trời sáu nàng tiên lần lượt bước lên bờ khoát lại áo tiên để chuẩn bị bài đi. Riêng chỉ có liễu là lục tìm khắp nơi, vẫn không thấy bộ áo của mình đâu. Cô bắt đầu cuốn cuồn chạy ngược chạy xuôi giữa những lùm cây. Sáu người chị cũng hết sức sốt ruột. Họ tỏa ra đi tìm kiếm khắp nơi giúp em gái. Bất thình linh, một gã đàn ông bậm trợn, rau ria xồm xoàm lao ra từ trong bụi rậm. Hắn không giống chàng tiều phu hiền lành trong cổ tích, mà là một kẻ có đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Hắn dùng thành đào rỉ sét, bắt đầu khu múa loạn xạ. Trong miệng hắn lẩm nhẩm độc những thứ bùa chú dị hợm, phát ra những luồng ánh sáng đen ngòm, hôi thối lao về phía sáu nàng tiên. Sáu nàng tiên sợ hãi bỏ chạy tán loạn, áo tiên của họ dỗ mạnh trong không trung để thoát khỏi luồng hắc khí đang bổ dây. Cuối cùng giữa bộ hồ dán lặng, chỉ còn lại mình Liễu bị mắc kẹt. Cô rùng rảy đứng đó Cả cơ thể co quắp lại Vì sợ hãi Khi trông thấy gã đàn ông kia tiến lại gần Với một nụ cười mang rợ Đầy dục giọng đen tối <cười> Chà Không ổn còng tàu canh ở đây cả tháng trời Cuối cùng cũng bắt được một nàng <cười> Xem kìa Già dẻ mướt mát Xinh đẹp làm sao Gã đưa bàn tay thô bẩn Đầy mùi bùn đất Chạm vào dai cô Liệu muốn bỏ chạy muốn dùng giấy dữ dội. Nhưng một luồng sức mạnh vô hình từ bùa chú của gã, khiến đôi chân cô như mọc rễ xuống đất. Gã đè nghiến cô xuống nền đất, trong sự quảng sợ tột cùng và nỗi nhục nhã ê chề. Liệu phải chịu đựng sự chà đạp thô bạo của gã đàn ông xa lạ? Cô muốn chết đi ngay lập tức, muốn linh hồn mình tan biến vào hư không, để không phải cảm nhận sự ghê tởm này. Nhưng liệu vẫn tỉnh táo, Tỉnh táo đến mức cảm nhận được từng hơi thở hồi hám của gã vả lên cổ mình. Sau khi đã thỏa mãn thú tính, gã dùng một sợi xích đen tuyền yểm bùa quấn quanh cổ chân liễu, kéo lê cô về một ngôi nhà sàn cổ nát. Gã ép cô phải trở thành vợ hắn, tức đoạt hoàn toàn tự do của cô. Ngày qua ngày, liễu bị cầm tù trong cái xác nàng tiên đó, phải hầu hạ cơm nước cho cha mẹ già của gã. Bọn họ không khác gì gã con trai bệnh hoạn Đối xử với cô giống như một con vật nuôi trong nhà Nhưng đáng sợ nhất Vẫn là những đêm dài đằng đẵng Mỗi khi gã đi uống rượu về Gã lại trút mọi sự bực dọc lên cơ thể cô Gã nắm lấy mái tóc dài ống ả Lôi sạch vào buồn tối Đánh đập và chửi mắng thầm tệ Sáng nay mày cười với ai Hả? Mày tính quyến rũ thằng nào Để nó thả mày về trời à? Cô tình tổng đánh chết mày không? Tôi không có. Làm ơn dừng lại đi. Nhưng gã đàn ông không dừng lại. Gã càng điên tiếc hơn trước vẻ đẹp mong manh của cô. Những trận đòn roi tàn nhẫn, in hằng trên làn da trắng mốt. Mỗi vết thường trên cơ thể nàng tiên cũng chính là nỗi đau xé tâm can mà linh hồn liễu phải gánh chịu. Cô thấy mình một rỗng dần. Cô nhìn thấy mình trong gương, không còn là nàng tiên rạng rỡ thuở nào, mà là một người đàn bà tiều tụy, đôi mắt đã mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự trống rỗng đến vô hồn. Sự bất lực bao trùm lấy liễu, cô không thể phản kháng, không thể bỏ chạy, thậm chí không thể tự kết liễu đời mình vì bùa chú của gã đàn ông đã khóa chặt sinh mệnh cô vào ngôi nhà này. Cô chợt nhận ra đây chính là sự thật đằng sau cái tên làng gián tiền. Đây không phải là nơi tiên giáng trần để ban phước Mà là một cái bẫy được dựng lên bởi sự ích kỷ và tà ác Nơi những người phụ nữ bị tước đoạt đôi cánh Để trở thành công cụ duy trì nòi giống Cho một dòng họ cuồng tính Cô đang lặp lại chính cái kiếp nạn Mà tổ tiên cô đã từng gánh chịu Tiếng cười nói của dân làng ngoài đền Tiếng gõ mỏ của trưởng làng Tất cả bỗng chốc gian dọng trong tâm trí cô qua lẫn với tiếng chửi rủa của gã đàn ông. Mày là của tao, đời đời kiếp kiếp, mày phải ở lại đây để sinh con trai cho tao. Trong bóng tối lờ mờ của căn nhà sàn chật hẹp, mùi máu tanh nồng quyện lẫn với mùi sữa nhạt nhẽo, tạo nên một bầu không khí buồn nôn. Liễu cảm thấy thân xác của nàng tiên Út vừa phải trải qua một cơn đau xé toạc tâm can. Tiếng khóc oe oe có một đứa trẻ sơ sinh gian lên. Nhưng lạ thay, liễu không cảm thấy một chút tình mẫu tử nào trỗi dậy. Ngược lại, cô cảm nhận được một luồng hơi lạnh căm ghét từ lòng ngực nàng tiên lan tỏa khắp tứ chi. liễu nhìn đứa trẻ vừa rời khỏi bụng mình, nó là một bé trai khôi ngô bụ bẩm. Nhưng trong mắt cô, đó không phải là kết tinh của tình yêu mà là hiện thân của xiền xích đã bằng chứng sống cho những đêm dài nhục nhã và sự sỉ nhục mà gã tiều phu đã trút xuống đời cô. Cô không yêu nó, cô chỉ muốn thoát khỏi nó. Đúng lúc ấy, không gian bỗng rung chuyển bởi những dần sáng bạc quyền ảo, sáu người chị của nàng tiên Úc đã quay trở lại. Bị kịch thay cho sự chênh lệch nghiệt ngã của tạo quá, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, đối với các nàng tiên trên cao, Họ chỉ mới vừa kịp quay về thiên đình báo tin cho cha mẹ Dập dội giả hạ giới tìm em Thời gian trôi qua chưa đến một ngày Nhưng dưới trần gian Đã trôi qua cả năm dài Rút cạn thanh xuân và sinh khí của nạn Úc Sáu người chị đáp xuống sân nhà Nhìn thấy đứa em gái vốn xinh đẹp thoát tục Giờ đây tiều tụy sơ xác Đôi mắt trũng sâu không toàn ánh sáng Họ đều bật khóc nức nở Tiếng khóc của những tiên nữ Khiến gió rừng ngừng thổi, lá cây cũng rũ xuống u buồn. Không thể chậm trễ hơn, các nàng tiên tỏa ra khắp căn nhà để tìm kiếm bộ xiêm y bị đánh cắp. Sau một hồi lục lọi, họ tìm thấy tấm áo tiên rực rỡ bị vùi lấp thối rửa dưới đáy bồ lúa đầy móc meo. Nàng Úc nhìn thấy ánh sáng của bộ cánh, đôi mắt bỗng lóe lên một tì hy vọng điên cuồng. Có điều sợi dây xích đen ngòm yểm bùa chú trên cổ chân nàng Bỗng thắt chặt lại Tỏa ra những luồng hắc khí Ngăn cản nàng chạm vào tự do Một người chị Nhìn đứa trẻ đang nằm trên chõng tre Ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng đến tàn nhẫn Úc à Xích này bị yểm bằng máu của kẻ kia Muốn mở nó ra Em phải dùng máu của con nó Để quá giải Mau lên Giết nó đi Nàng tiên Úc không một chút do dự, cô cầm lấy con dao phép lấp lánh mà chị mình đưa tới, từ từ tiến về đứa trẻ sơ sinh. Trong thầm tâm liễu gào thét, cô muốn ngăn cản hành động tàn nhẫn này, nhưng cô đành bất lực. Thân xác nàng tiên chỉ biết làm theo bản năng sinh tồn cuối cùng. Đối với nàng tiên, đứa trẻ này là kẻ thù, lập vật cản đường nàng trở về trời. Nhưng khi mũi dao vừa chạm vào làn da mỏng manh của đứa bé, cửa nhà sầm sập mở ra. Cha mẹ gã tiều phu đã trở về từ lúc nào. Họ lao đến dặn lấy con dao từ tay cô. Lão già rút ra một lá bùa đen kịch, làm trầm độc chú, khiến những luồng khói đen đặc bốc lên, xua đuổi sáu nàng tiên khiến họ bị đánh bật ra khỏi căn nhà, tàn biến dầu hư không. gã tiêu phu trở về sau một buổi tối uống rượu say khướt nghe cha mẹ kể lại chuyện nàng tiên định giết chết con để bỏ trốn gã gầm lên như một con thú dữ cơn giận dữ và lòng ích kỷ hèn hạ đã biến gã thành một con quỷ thực thụ gã tóm lấy tấm áo tiền quý giá quăng thẳng vào đống lửa đang cháy rừng rực giữa nhà ngọn lửa xanh bốc cao thiêu rụi mọi hy vọng trở về của nàng tiên Nàng Úc gào thét trong tuyệt vọng, âm thanh xé lòng gian động cả núi rừng. Chưa dừng lại ở đó, gã tiều phu cầm con dao rỉ sét tiến lại gần nàng. Gã tàn nhẫn, xẻo đi đôi môi của nàng, rạch nát khuôn mặt xinh đẹp thành những dạch máu loan lỗ. liễu cảm nhận được nỗi đau thấu trời xanh, cảm giác da thịt bị lóc ra, máu nóng tuôn chảy xuống cổ. Cuối cùng... Gã trói chặt nàng bằng sợi xích sắt Lôi sạch nàng ra bờ hồ Đó cũng là nơi Lần đầu tiên gã nhìn thấy nàng Gã dìm nàng xuống mặt nước xanh thẳm Trói buộc linh hồn nàng vào những tảng đá Dưới đáy hồ vĩnh viễn, Để nàng không bao giờ có thể siêu thoát Hay quay về trời được nữa Lúc này một luồng sức mạnh khủng khiếp Đẩy ý thức của liễu Tách ra khỏi thân xác nàng tiên Cô thấy mình lơ lửng giữa mặt hồ lạnh lẽo Nhìn xuống thân xác đầy máu của tiên nữ Đang chìm dần Trái tim liễu đau đớn liên hồi Cô khóc nứt nở Những giọt nước mắt thực sự chảy ra Trên khuôn mặt cô Đang nằm dưới giếng bái nguyệt Nỗi quan ức tiên nữ quá lớn Nó tràn vào tâm trí cô như một thác lũ Xé nát từng dây thần kinh Bỗng nhiên mặt nước dao động Người phụ nữ váy trắng Lại xuất hiện trước mặt liễu Đó chính là hình dáng Của nàng tiên Úc vào cái ngày bị sát hại khuôn mặt nàng không có môi những vết rạch ngang dọc vẫn còn rỉ máu đôi mắt đỏ ngầu như chứa cả một biển máu hận thù nàng rung rẩy quỳ xuống chân liễu giữa không gian ảo ảnh giọng nói thổn thức làm ơn ta đã chờ cô rất lâu rồi làm ơn đi hãy cho ta mượn thân xác của cô đi Liễu nhìn nàng tiên tội nghiệp, lòng tràn đầy sự đồng cảm, lẫn kinh hãi. Cô, cô định làm gì? Nàng tiên út ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt đỏ như máu trào ra từ khóe mắt, không còn nguyên dạng. Nàng rít qua kẻ răng không môi. Báo thụ! Nàng muốn nợ máu, phải trả bằng máu. Cả cái làng gián tiên này đều nợ nàng Tất cả những kẻ đã từng dùng xương máu của nàng Để cầu vinh qua phú quý Đều phải trả giá Ánh trăng rằm treo lơ lửng trên đỉnh đầu Tỏa xuống một thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo soi rọi mặt nước giếng bái nguyệt Đang sủi bọt sùng sục Từ trong lòng giếng sâu thẳm Một bàn tay trắng bệt Bám chặt lấy thành đá rêu phong Liễu từ từ trồi lên Mái tóc dài ướt đẫm rũ rượi Che khuất nửa khuôn mặt Nhưng điều đáng sợ nhất Chính là đôi mắt cô đỏ ngầu Cả cơ thể sặc mùi tử khí nồng nặc Ngay khi đôi chân trần của liễu Chạm vào mặt đất Một cảnh tượng quái dị đã diễn ra Trưởng làng bỗng nhiên quỳ sụp xuống Tráng đập mạnh xuống nền đá xanh rêu Phía sau ông ta Hàng trăm dân làng trong sắc áo đỏ rực Cũng đồng loạt quỳ xuống tạo thành một biển người máu, đang rung rẩy dập đầu liên hồi. Lạy bà, lạy bà tiền nữ giang lâm, cuối cùng bà cũng đã hiến linh. Ông ta ngước khuôn mặt già nua nhăn nheo lên, đôi mắt lấp lánh sự tham lam. Bà có ưng cái xác này không? Bao nhiêu năm qua, dòng họ nhà chúng con đã dân nhiều đứa lắm. Dần chỉ có đứa con gái này được bà chấm chọn. Cả lạng chúng con, xin dần hiến con bé này lên cho bà làm vật chứa. Để bà được tái sinh trận thế. Đổi lại, xin bà hãy tiếp tục bàn phước cho lạng chúng con. Cho con cháu chúng con đời đời sinh được con trai, đời đời giàu sang lời cầu khấn của ông ta chưa kịp dứt, một tia sáng lạnh lẽo xé toạc màn đêm. cái đầu của trưởng làng lìa khỏi cổ ngay lập tự, lăn lồng lóc trên mặt đất như một quả dưa hấu chín. máu đỏ tươi từ cổ ông ta phun ra thành giòi bắn tung tóe phủ kín lên khuôn mặt trắng bệt của liễu. thân hình già nua trong tư thế quỳ đổ cành ra đất co giật vài cái rồi bất động. Đám dân làng phía sau đứng hình trong dây lát Rồi những tiếng thét kinh hoàng xé toạc không gian yên tĩnh của ngôi đền Không biết từ lúc nào Trên tay Liễu đã cầm một thanh kiếm cổ dài ngoằng Lưỡi kiếm đen kịch khắc đầy những ký tự bùa chú kỳ quái Đang rỉ ra thứ chất lỏng sền sạch, sạch như máu đen Liễu bước từng bước nặng nề ra khỏi bậc thềm giếng bái nguyệt Cơ thể cô ướt sủng Nước hòa lẫn máu nhỏ ròng rồng xuống mặt đất Đôi mắt vô hồn ấy không hề chớp. Cô nhìn đám người áo đỏ trước mặt như nhìn một bầy lợn chuẩn bị giết thịt. Lúc này liễu không còn là liễu nữa, cô giống như một con rối bị điều khiển bởi linh hồn oán độc của nàng tiên Úc năm xưa. Đám đông vỡ òa trong hỗn loạn. Những nụ cười giả tạo ban chiều đã biến mất, thay vào đó là những khuôn mặt méo mó vì sợ hãi. Họ dẫm đạp lên nhau mà chạy. Những chiếc đèn lồng đỏ bị vứt bỏ trên mặt đất Lửa bùng lên thiêu rụi lấp giấy Biến sân đền thành một lò bắt quái Đầy khói đen và tiếng la thét Nhưng nạn tiên trong sát liễu Không có ý định bỏ qua cho bất kỳ ai Cô lập tức dùng kiếm Một gã thành niên đang chạy gần nhất Bị thanh kiếm chém ngang lưng đứt lầm đôi ruột gan đổ ra trên nền đá Gã chưa chết ngay Mà còn cố cầu cấu mặt đất Miệng học ra những ngụm máu đen ngòm trước khi bị liễu bồi thêm một nhát vào giữa đỉnh đầu Cô bắt đầu cuộc lùng sụt khắp làng gián tiên Đêm rầm thơ mộng bỗng chốc biến thành đêm tàn sát đẫm máu trong lịch sử ngôi làng này Liễu đi đến đầu máu chảy thành dòng đến đó Cô đi từng bước ung dung chẳng hề gấp gáp Nhưng kỳ lạ thay không một ai có thể thoát khỏi tầm mắt cô là thét kiều cứu thất thành gian dọng khắp các sườn núi Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió hú thê lương Những người đàn ông lực lượng nhất làng cầm súng kiếp ra chống cự, Nhưng đạn bắn vào người liễu chỉ như bắn vào không khí Dách thương trên người cô tự khép lại ngay lập tức Chỉ để lại những vệt máu đen xì Liễu dùng kiếm, lưỡi kiếm đi đến đâu Tay chân của những kẻ tội đồ đó lìa ra đến đó Cảnh tượng giả mang vô cùng rùng rợn Những thi thể không còn nguyên vẹn Nằm rải rác trên đường làng Máu thấm đậm vào đất Nhộm đỏ cả những nương ngô xanh mướt Liễu lùng sụp vào từng ngóc ngách Từng chuồng lợn Đến hầm chứa lúa Không một kẻ nào bị bỏ sót Không một người nào được dung tha Đối với nàng tiên Úc Tất cả làng gián tiền Đều là kẻ tiếp tay cho tội ác Là những con ký sinh trùng Sống trên nỗi đau của nàng Đến cuối cùng, ngôi làng chỉ còn lại sự im lặng chết chóc Chỉ có tiếng lửa cháy lách tách từ những ngôi nhà bị đổ Kẻ cuối cùng còn sống sót Là một ông lão già nua Có lẽ là thầy cúng của làng Đang trốn dưới gầm giường trong căn buồn tối tăm nhất Liễu thọ bàn tay trắng bệt vào túm lấy tóc ông ta lôi sệt ra ngoài sân Ông ta rung lên cầm cập, Miệng lắp bắp những câu thần chú cầu cứu thần linh Nhưng thần linh không ở đây Chỉ có quỷ dữ đang mỉm cười Liễu không giết ông ta Cô dùng thanh kiếm Từ tốn chém đứt gần tay gần chân ông tiếng xương gãy răng rắc vang lên khô khốc Sau đó cô dùng mũi kiếm Rạch nát khuôn mặt ông ta lặp lại chính xác những gì Mà gã tiều phu đã làm với nàng tiên Úc Cuối cùng khi ông lão Chỉ còn là một khối thịt đầy máu Đang rên rỉ Cô lạnh lùng dùng kiếm đầu ông ta. Cuộc tàn sát kết thúc. Làng Giáng Tiên trở thành một cái nghĩa địa khổng lồ. Xác người chất đống, máu chảy thành dòng đổ về phía hồ. Ánh trăng rằm vẫn sáng, nhưng nó không còn vẻ trong trẻo nữa, mà mang một màu vàng giọt bệnh hoạn. Liễu đứng giữa sân làng, thanh kiếm trong tay đang biến vào hư không. Cô nhìn xuống cơ thể đỏ thẫm máu người, máu khô bết lại trên tóc, trên da thịt, biến cô thành một tàu vật gớm ghiếc. Ý thức của Liễu thoáng hiện dậy trong chốc lát, cô cảm thấy một sự gây tẩm tột độ, nhưng nỗi đau và sự thỏa mãn của nàng tiên lại lấn lướt tất cả. Cô thở dài một tiếng, một tiếng thở dài mang theo nỗi u uất cô độc. Bước chân Liễu lảo đảo tiến về phía hồ tiên nữ, nước hồ vẫn xanh, Phản lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô chậm rãi bước xuống hồ, để lại làn nước mát lạnh bao trùm cơ thể đẫm máu. Nước hồ bắt đầu dẫn đục khi máu từ người cô tan ra, loan lỗ những đóa qua nở rộ dưới mặt nước. Liễu dùng đôi bàn tay rung rẩy gột rửa từng mảng máu trên mặt, trên cổ. Mỗi vết máu mất đi, cô lại cảm thấy linh hồn mình nhẹ bớt một chút, nhưng sự trống rỗng lại càng sâu thẳm hơn. Liễu nhắm mắt lại, chìm dần xuống lòng hồ, để mặt cho bóng tối nuốt chửng lấy mình một lần nữa. Về nhà đi con Nơi này không còn gì Để con lưu luyến nữa rồi Nàng tiên út ôm lấy liễu vào trong lòng Dịu dàng xoa đầu cô Liễu ngẩn đầu lên nhìn người phụ nữ Đã ôm quá nhiều nỗi đau trong lòng Lặng lẽ rơi nước mắt Con đi rồi Thì người phải làm sao Ta không sao cả Ghiền phận giữa chúng ta đến đây Là hết rồi con à Nàng Tiên Úc lau đi nước mắt đang lăn dài trên mặt liễu Nhẹ nhàng hôn lên mắt con Tại sao nàng Tiên Úc Chọn liễu để nhập xác Vì đứa trẻ năm đó nàng sinh ra Chưa từng từ bỏ nàng Sau khi con trai trưởng thành Cậu bắt đầu tìm hiểu Về câu chuyện của mẹ Để rồi vì căm hận sự tàn độc của người cha Mà trở nên xa lánh gã Cố gắng giải thoát cho mẹ khỏi đáy hộ Người ta nói Hổ dữ không ăn thịt con Nhưng gã kia không phải hổ Cũng chẳng phải người Gã chính là một con quỷ tàn độc Đội lốt nhân loại Khi biết con trai muốn cứu nàng tiên úc Gã đã nhẫn tâm ra tay Giết cả con mình Rồi quan sát cậu xuống hồ tiên nữ Lúc chứng kiến cảnh đó Nàng tiên úc thật sự đã phát điên Nàng ôm sát con trai Gào khóc dữ dội Ôm lấy đứa trẻ mà mình đứt ruột đẻ ra Nhưng lại chẳng thể dành cho con chút tình yêu nào Thế rồi nàng giữ lại linh hồn của con Chờ đợi thời cơ thích hợp Để con nàng được tái sinh Nàng tiên Úc đã chờ đợi rất lâu Lâu đến nổi Suýt nữa nàng đã quên mất mục đích của mình Cho tới khi Liễu đến với thế gian Vì là con gái Nên ba mẹ Liễu muốn dìm chết cô dưới hồ Vào khoảnh khắc đứa bé sơ sinh kia đuối nước Nàng tiên đã đẩy hồn con trai vào thân xác kia Lần nữa Để đứa trẻ tái sinh trong hình hài mới Một cuộc sống mới Để bảo vệ liễu Nàng tiên đã dùng chút pháp lực cuối cùng Để khiến ba mẹ cô Rời khỏi làng gián tiên Mang cô đi xa khỏi cái chốn dơ bẩn thô tục này Thế nhưng số phận thật biết cách trêu đùa Mấy chục năm sau Đứa trẻ ấy lại trở về chính chốn này Hoàn thành ước nguyện năm xưa của nó Nhưng thoát được khỏi hồ tiên nữ Thì nàng phải làm sao Tay nàng đã nhớ máu người Cơ thể nàng đã không còn toàn vẹn, Nàng không thể trở về tiên giới nữa rồi Còn đứa trẻ này Nàng không thể để con nhớ đến những chuyện kinh hoàng giờ diễn ra Nụ hôn dịu dàng trên mi mắt liễu Tỏa ra thứ ánh sáng nhật nhạt Rồi lặng lẽ bao trùm lấy người con gái đó Ánh đèn từ màn hình máy tính Hắt lên khuôn mặt thanh tú của liễu một luồng sáng xanh nhạt phản chiếu đôi mắt hơi mệt mỏi nhưng đầy vẻ suy tư. cô ngồi bất động ngón tay trỏ đặt lên con chuột cứ nhấp nhả liên tục chuyển qua chuyển lại giữa hai khung hình cả hai đều là tuyệt tác nhưng chính sự hoàn hảo của chúng lại khiến một người cầu toàn như liễu rơi vào thế bí cô vẫn chưa thể quyết định được tấm nào sẽ xứng đáng nằm ở vị trí trang bìa cho số đặc biệt của tạp chí Câu chuyện đó đây kỳ tới Đúng lúc ấy Một mùi hương cà phê Arabica nồng nàn ấm áp lan tỏa Xô đi cái không khí lạnh lạnh Của phòng làm việc Một chiếc ly sứ trắng muốt Được đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn Ngay sát tầm tay cô Liễu giật mình ngẩn đầu lên Bắt gặp nụ cười hiền hậu quen thuộc à, Cảm ơn anh Anh đến đúng lúc quá Xem giúp em với Chọn tấm nào bây giờ Liễu vừa đón lấy ly cà phê nóng hổi Vừa lên tiếng nhờ vả Bằng giọng điệu hơi nũng nịu Của một người em Út trong nghề Khánh không đáp ngay Anh thông thả dòng ra sau lưng cô Một tay đúc túi quần Tay kia chống lên thành ghế Anh hơi nghiêng đầu Đôi mắt sắc sảo có một phóng viên kỳ cụ Chăm chú quan sát màn hình Ngón tay anh khẽ lướt con chuột Xem xét tỉ mỉ từng chi tiết Từng độ tương phản đến chiều sâu của không gian sau một hồi trao mày suy nghĩ Anh dừng lại ở tấm hình chụp giếng bái nguyệt Nơi dần trăng rằm tròn chỉnh Đang soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng như tờ Tấm này đi Tuy bất kỳ chụp phong cảnh hồ tiên nữ Và buổi sáng rất đẹp Ánh sáng tự nhiên và màu xanh của rừng núi rất rực rỡ Nhưng anh thấy tấm này Có sức hút kỳ lạ hơn Nó mang một vẻ đẹp bí ẩn à, Khiến anh như bị thu hút Lại vừa thấy có chút gì đó gai người Rất hợp với chủ đề truyền thuyết Liễu nhấp một ngụm cà phê dị đắng dịu lan tỏa đầu lưỡi Cô gật gù tán đồng ừ, Em cũng thấy thế Trong bức hình này như có linh hồn vậy Mà công nhận Lần này em giỏi thật đó Liễu à Không có anh đi cùng Mà vẫn có thể một mình xoay sở Chụp được bộ hình đẹp như thế này Chà Mà cái nơi đó anh nghe nói nó hoang vắng lắm Nhiều năm rồi chẳng còn ai sống ở đó nữa Đúng là gan dạ quá Nhưng lần sau không được phép liều lĩnh như vậy nữa đâu đó Giữa rừng thiên nước độc Rủi mà có chuyện gì xảy ra Thì ai mà cứu em được Liễu khẽ cúi đầu Để mặt cho bàn tay ấm áp của anh vỗ về Thế nhưng khi nghe Khánh nhắc đến cụm từ Làng không người Trái tim cô bỗng thắt lại một nhịp Một nỗi đau âm ỉ mơ hồ bỗng trỗi dậy Từ sâu thẳm tâm can Khiến lộng ngực cô cảm thấy nghẹn đắng Cô không hiểu gì sao Mình lại có cảm giác này Chỉ biết rằng Mỗi khi nhớ về lần giáng tiên Cô lại thấy một nỗi buồn thương vô hạn Như thể cô vừa đánh mất Một phần linh hồn mình ở nơi đó Em biết rồi Lần sau em sẽ đợi anh Nhất định sẽ đợi Hai người trò chuyện thêm một lát Sau đó Khánh trở về bàn làm việc Xử lý nốt đống tư liệu còn gian dở Chỉ còn lại mình liễu Với bức hình giếng bái nguyệt trên màn hình Cô không chừng chừ, Đôi tay thoăn thoát tập hợp bản thảo Chú thích hình ảnh Rồi nén tất cả vào một tệp đính kèm Cô gì chuột đến dòng tiêu đầy mèo. Một chút ngập ngừng hiện lên trong mắt Rồi cô khẽ lẩm bẩm Tựa đề bài báo Nên gọi là gì ta Truyền thuyết làng giáng tiên Những dòng chữ cuối cùng Được gõ xuống bản báo cáo Liệu nhấn nút gửi Một tiếng tin gian lên Báo hiệu công việc đã hoàn thành Cô dựa vào thành ghế Thở vào nhẹ nhõm Nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Dần trăng trong giếng nước kia Ở phía bên kia căn phòng Trong góc tối Mà ánh đèn máy tính không chạm tới Khánh chợt dần tay trên bàn phím Anh chậm rãi quay đầu lại Nhìn về phía lưng của Liễu Ánh mắt anh lúc này không còn sự ấm áp Quan tâm thượng lệ Thay vào đó Là một cái nhìn sâu hấm, sắc lạnh Một giọng cười khủng khục khàng đặc Và ma quái cất lên Nhưng nó không phải phát ra từ dây thanh quản Mà gian vọng từ một chỗ Rất sâu trong tiềm thức của Khánh Chà, không biết ngoài kia Sẽ còn bao nhiêu thứ Thần kỳ nữa ở đây Hậu vệ cô tiên mắt đọa sau Xem kìa Thú vị làm sao <cười> Con quỷ trong khánh chống cầm suy tư Rồi đỡ nụ cười mong đợi đầy hứng thú Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn quan hồn từ đáy hồ Tác giả Vân Dương Cảm ơn quý khán kính giả đã ở lại cùng Thi đến cuối video ngày hôm nay. À, một lần nữa thì thì xin chúc cho quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ và ngủ ngon. À, trước khi tắt màn hình thì rất mong quý vị ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share và không quên bấm vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi đăng truyện mới. À, còn về tác giả Vân Dương thì quý vị yêu thích những câu chuyện của bạn ấy. Chúng ta hãy để lại một bình luận để cho tác giả được biết nha. Và bây giờ thì Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.